Chương 56 Quang Kiện và Satiko không dám tin vào cảnh tượng trước mắt họ. Kikuchi tay đeo gan đen làm đầm khẩu súng. Bên cạnh anh ta là ông Jama Jushi đang bị còng tay. Chúng tôi đã nhìn thấy các người từ xa rồi. Ông Jama nói, chỉ được nói tiếng Nhật, cổ Satiko sẽ dịch lại. Kikuchi gắt lên rồi ném cho Satiko một chiếc còng số tám còng quan kiện lại. Satiko dẫn dữ nhìn Kikuchi, không nhặt chiếc còng lên. Kikuchi lạnh lùng nói, Tôi có vài phương án, trong đó có phương án giết hoặc đánh người bị thương. Tuy nhiên, đó không phải là thói quen của bọn đạo chích chúng tôi. Nhưng nếu hai vị không chịu hợp tác, thì tôi đành phải giết vậy. Cô bảo với hắn rằng, nếu hắn không chịu còng, thì tôi sẽ giết cô trước. Dù sao thì cả hai vị Cũng chẳng có giá trị gì đối với tôi Này Nếu anh giết họ Thì tôi sẽ không cho anh biết Chỗ cất giấu đồ sứ nữa Ông già mà nghiêm khắc nói Satiko kêu lên Sao? Đồ sứ? Đồ sứ nào? Hoàng Kiện đã hiểu ra tình thế lúc này Anh nói Satiko đừng ngại Cứ còng tôi đi Anh nhận thấy Kikuchi hết sức cảnh giác Hắn đại dạng lặp lội Nếu mình manh động tất sẽ dẫn đến tổn thất không cần thiết. cô hãy bật thang máy để chúng tôi cùng xuống. khi cô chi ra lệnh, thang máy đi xuống, mọi người bước đến một cái cửa kia. ông Sama nói, để tôi mở cho. ông mở một cái hộp gỗ nhỏ, xê dịch cầu dao, ổ khóa tròn trên cửa bóng kêu một cái xoáy một tiếng. khi cô chi nói, hai cô cậu trẻ, tuổi sao vẫn còn đứng đó, mở cửa đi chứ quan Kiện hỏi Nhưng mật má Ông Rama nói Hai người đã đoán ra mật mã kia mà Thì chắc chắn phải đoán ra mật mã ở đây chứ Đồng Quang Kiện bỗng sáng ra Là số mộ của Hà Linh Tử Cửa đã mở Lại một cơn đào ập đến Khiến anh phải rùng mình Anh bị co giật toàn thân rồi đau nhức Khắp cả cơ thể Không xót một chỗ nào Có lẽ trung tâm nghiên cứu này Đúng là một nơi có ma Hãy đi xuống dưới Thì anh bị đau kinh khủng Anh chợt nhớ đến những lời nói Của Du Thư Lượng Ý nghĩ của sự tồn tại của mình Chắc không phải là để chịu đau Sao thì cô nhận ra quan kiện Đang phải chịu đau đớn Cô khẽ nói Nào nhìn đi, nhìn xem công ty Đại Đông Á Tu sữa một năm rưỡi Đã quý hoàng đến đâu Này, hai người coi chừng Cấm thì thầm to nhỏ Kẻo tôi sẽ không nể đâu Khi Cụ Chi gây gắt nói Một mùi ẩm mốc cực kỳ khó chịu bốc lên nhức mũi Khiến người này vốn thiếu ngủ phải choán ván Phía trước hình như là một hành lang dài và tối cô Chi bắt Hoàng Kiện phải chiếu đèn pin đi trước dẫn đường Hai bên là những căn phòng nhỏ lắp cửa gỗ Có vài gian là cửa song sắt Chẳng khác gì là nhà tù Chân Hoàng Kiện vẫn bị vấp Anh hít một hơi khí lạnh Satiko bước lên Cô kêu ôi kinh ngạc một bộ xương khô nằm trên lối đi ánh đèn rọi vào đầu lâu hai hốc mắt đèn ngòm không có trống rỗng mà toát ra một vẻ kinh hãi và phẫn nộ chắc là ảo giác quan kiện lắc đầu như muốn xua đuổi nỗi ám ảnh này không thể xua đi nỗi sợ hãi lại mới nảy sinh đã học ba năm y khoa đã học qua giải phẫu cơ thể giải phẫu cục bộ giải phẫu bệnh lý quan kiện không sợ điều gì về thi thể Nhưng bộ xương khô này bỗng xuất hiện trong bóng tối Vẫn khiến anh run rẩy Cảm thấy có điều gì chẳng lành Kiko Chi lào bào rồi hỏi Các giáo ở đâu? Ông già mà nói Cứ đi tiếp Đi một quãng Satiko lại kêu lên một tiếng Phía trước có mấy bộ xương Quan kiện đã hiểu rõ Tại sao khi mới bước vào thì anh lại thấy đau ngay Gần đây hãy đến nơi tử khí nặng nề Thì cơn đau lại ập đến nơi này đã từng là một địa ngục như thế nào ở cuối hành lang là ngã ba hành lang trắng ngang chạy dài sang trái sang phải hai bên hành lang vẫn có cây cái... các gian riêng biệt nho nhỏ sao mãi vẫn chưa đến khi côì bắt đầu khó chịu đi thêm chừng bảy 80m lại đến cuối hành lang lại có ngã ba và hành lang lại dài dài như vừa rồi quan kiện dơ đèn soi hai bên ký soi sang bên phải, Anh bỗng khẩn lại, đèn pin rơi xuống đất, người anh như đông cứng. Satiko nhặt đèn pin lên, chiếu về phía trước. Cô đã hiểu ra, ánh đèn yếu ớt rồi về phía cuối hành lang. Ở đó là một chiếc bàn sắt, bên trên có hình một người đang nằm. Một ngọn đèn treo trên cao, chính là bọn chúng, là cảnh tượng quan kỳ vẫn gặp trong ác mộng và trong ảo giác. Trong các lần thí nghiệm, mọi người cơn là ở đây, kỳ cụ chi cũng hừ lên một tiếng. Đây là nơi nào? Phương hướng thì vẫn đúng, ông Rama nói. Khi Kuchi ư hử, bán tính bán nghi, cả bốn người cùng bước lên, vừa đi vừa quan sát kỹ hai bên đường. Vẫn là các gian nho nhỏ. Quan kiện dường như nhìn thấy bên trong các gian nhà và các ô nhà tù này có những đôi mắt phẫn nộ, thỉnh thoảng anh vẫn vấp phải những bộ xương khô lăn lóc dưới đất. Nhưng có ý ngăn cản bước chân của họ. Rồi họ cũng bước đến trước cái bàn sắt. Cái bàn khá to, một bộ xương người đang nằm ngửa trên đó. Một thanh đao quân dụng Nhật Bản, lưỡi hơi cong chỏng ngược lên, nằm giữa hai bên xương đùi. Quan Kiền đứng ngay một hồi, Satiko nói, Nhìn này, ở đuôi thanh quân đao có đeo một mảnh gỗ nhỏ. Là thật, Satiko nhìn vào chui đao để tránh hạ thấp tinh thần thượng võ. Quân nhân Nhật Bản thường không đeo vật trang sức cho đao kiếm Ngay cả các thứ bùa hậu mệnh cũng rất hiếm thấy Mảnh gỗ này hẳn phải có ý nghĩa đặc biệt gì đây? Lấy ra xem nào Khi cô Chi nói Anh ta thường rất hứng thú với những đồ châu báu Khóc thuộc về mình Nên tạm thời quên cái chuyện tác phẩm nghệ thuật gớm sứ Đèn pin sôi vào lòng tay của Satiko Mảnh gỗ ấy có hai lớp Bên cạnh có một cái khớp nhỏ đẩy cái khớp thì hai mảnh gỗ tách ra thấy một tấm ảnh nhỏ dán lên trên bề mặt của mảnh gỗ ảnh của một quân nhân và một phụ nữ chụp chung. Yasu Yaki Satiko nói người này thi thể này là ông nội của em nó vốn là một bức ảnh rất to treo ở giữa đại sảnh gia đình Yasu Yaki ở Nara cho nên Satiko thoáng nhìn là nhận ra ngay nhìn vị trí thanh đao. Chui giao chỉ về phía sau Có thể đoán rằng Thanh đào vốn được cài trước bụng Khi sát bị phân quỷ Thì thanh đào bị rớt xuống bàn Nếu người này không phải ông em Mà là người bị ông em giết Thì ông em không đời nào lại để, để Một vật kỷ niệm quan trọng Của gia đình ở nơi đây Đây chắc chắn là ông em Không ngờ em đã vô tình tìm được câu trả lời Mà cha em đã suốt đời cất công tìm kiếm Đúng ra Đó là kết quả của sự nỗ lực đặc biệt của em Yasuyaki Satiko im lặng hồi lâu Nhân này, quan kiện sôi đèn pin lên bức tường phía sau cái bàn sắt Phía trên cao có vẻ 5 cái phù hiệu nho nhỏ giống hệt nhau Đúng là hình cái giá sắt lại lạnh lùng quái dị Ở bên bức tường sân sau của trung tâm nghiên cứu Nó cũng chính là hình vẽ bằng máu Nằm giữa hai lớp vải được cắt trộn của ông ngoại Lưu Thạch Tài năm xưa Họ lại xem tiếp các chỗ khác Khi ánh đèn chiếu lên trên vĩnh tường Hai bên hành lang Họ cũng thấy những hình vẽ tương tự Từ nãy lần mò đi nên chưa có để ý Có lẽ suốt bức tường đều có hình vẽ này cũng nên Dù đây là cái gì Nhưng chắc nó là dấu hiệu na ná Như một loại tô tem Vật tổ của một bộ, loài, bộ lạc hoặc một dân tộc Có ý liên quan đến ý nghĩ tồn tại ở nơi này Ông Rama bỗng lên tiếng để xem bên kia thì biết ngay cách họ không xa là một căn phòng rất lọt rộng bên trong có hai chiếc bàn sắt cỡ lớn phía trên cũng treo đèn sát tường có kê một số bàn ghế còn có một số cái giá đỡ và nhiều thứ chất đóng như là dao cưa kéo panh đều lý tú là ở một mặt tường còn treo một tấm vải đèn quan kiện bước đến vén tấm vải đó ra giữ tấm vải đèn là một tấm vải trắng Trên có một bức tranh màu Một sơ đồ giải phẫu hệ thần kinh của con người Quang Kiện kinh ngạc rồi lắm bẩm thấy là anh đã hiểu ra ý nghĩa của nó rồi Satiko hỏi Là gì? Quang Kiện nói Em nhìn lại cái hình vẽ trên đỉnh bức tường Thoáng nhìn nó giống cái gì? Thì nó giống hình người Đúng, anh cho rằng hình vẽ của ông cụ Đinh Nhất Thuận Ông ngoại của Lưu Thạch Tài Và hình vẽ ở đây là một Đều diễn tả hệ thần kinh của một con người Phía trên là đầu người Cái trụ đi xuống là hành tủy Dưới nó tự như xương hông Là nơi bắt đầu của thần kinh tọa chủ yếu Điều khiển hai chi dưới Ông Đình Nhất Thuận nhìn thấy bên trong Có nhiều hình vẽ này Lại thấy giống cái hình giá sắt ở ngoài sân Thì đáng, đáng rằng nó là hình vẽ Có tính chất tiêu biểu Bèn vẽ lại vào mảnh vải kia Satico nói Vậy đây vốn là nơi như thế nào? Tương tự như 731 thực ra từ trước lúc nhìn thấy hài cốt của ông Yasuyaki Munemitsu Quan kiện đã đoán ra là như vậy Lúc này hài cốt của ông Yasuyaki Munemitsu Công trình tu sửa bí hiểm của công ty dược phẩm Đại Đông Á Và các ảo giác của anh bàn mổ trong hiện thực Dường như đang xác nhận cho một sự phỏng đoán này Cấu tạo kiến trúc ngầm Và những gian nhà nhỏ Chẳng phải là để giam giữ đám tù nhân Làm vật thí nghiệm hay sao Còn gian nhà to này Có một bức vẽ sơ đồ giải phẫu Đều thể hiện rất có thể Đây là nơi mổ xẻ Làm thí nghiệm trên cơ thể con người Nhưng Hoàng Kiện vẫn không thể hiểu nổi Tại sao mình đã nhiều lần nhìn thấy Cảnh tượng vàng mổ Và sát chết ở trên Anh Chợt nhớ ra rằng Hình như kể từ khi giáo sư nhiệm chuyển phòng thí nghiệm đến trung tâm nghiên cứu y dược Đông Tây thì anh mới bắt đầu nhìn thấy cái hành lan dài, cái bàn mổ và xác chết. Tại sao mình lại dự kiến được cái chết? E rằng đây là câu hỏi không bao giờ có thể tự giải đáp được rõ ràng. Tại sao ông Yasuyaki Munemitsu lại tự sát trên cái bàn này? Satiko hỏi chắc chắn tiến sĩ Sama sẽ biết rõ nơi đây. Kikuchi sau khi đã hết cảm giác hiếu kỳ Thì cũng thấy ghê rợn Trước cảnh tượng xung quanh Anh ta gắt lên Thôi đừng chần chừ nữa Tiến sĩ Rama Nếu ông không cho tôi biết các đồ sứ kia ở đâu Thì tôi sẽ ra tay với hai người này Ông Rama lạnh lùng nói Tôi chẳng rỗi hơi để đưa anh vào mê cung để làm gì Đồ sứ ở trong gian nhà ngay phía sau Anh vào xem đi Kikuchi khua khẩu súng Bắt cả cùng vào gian nhà phía trước cũng rộng như thế Sàn nhà có đầy các mảnh vùng thủy tinh Quan kiện lơ khơm nhìn một lát Rồi lại nói hình như đây là các ống thí nghiệm Bình đốt cồn bị vỡ chứng tỏ suy đoán đã đúng Ông mà nói cứ quan sát thêm thì xem sao Kikuchi thì hừ hừ lạnh lùng Rồi đèn pin vào một chỗ rồi nói Cô Satiko nhặt cái mảnh không phải thủy tinh lên Đó là một mảnh xứ màu sách sẫm Satiko thận trọng cầm lên ngắm nghía rất kỹ rồi Ôi một tiếng Ông già mà nói Cô Satiko tiếp tục tìm xem Nó có còn gì nữa không Satiko lại nhặt được hơn một chục mảnh nữa To nhỏ khác nhau Lại có một mảnh sắc Gần giống như mảnh vừa nãy Có mảnh thì khác hẳn Satiko lựa vài mảnh rồi ghép lại với nhau Thì được một cái hình thù na ná Giống như một lọ hoa Quang Kiện càng nhìn càng ngạc nhiên Nó là cô đứng dậy Đưa một mảnh sứ cho Quang Kiện Trên đó có hình một con đom đốm Rất quen thuộc đối với anh Hình hóa trùng tướng võng Quang Kiện kêu lên kinh ngạc Ông Sama nhìn Kikuchi Đang kinh ngạc chết điếng Và nói Anh đã nhìn thấy báo vật mình Vẫn đem ngày khao khát rồi chứ gì Chúng đã bị đập vỡ Nếu muốn anh có thể đem chúng về nhưng anh phải thực hiện lời hứa là để cho chúng tôi được sống. Kikuchi bỗng ra lệnh cho Satiko. Đưa tôi mảnh ở trên cùng. Satiko đưa cho Kikuchi, anh ta lấy tay khẽ mân mê mảnh sứ vỡ, mắt vẫn không rời ba người. Bỗng anh ta gầm lên một tiếng, gầm đục rồi sẵn giọng. "Ông Rama ông khiến tôi rất là thất vọng. Chẳng lẽ đây không phải thứ mà anh cần hay sao?" Kikuchi nói. "Đây đúng là Huỳnh hỏa trùng tương vọng nhưng nó chỉ là đồ giả. Đồ thật thì hai đầu há rộng, sâu và chừng một phần năm có thể sờ biết được độ dày của nó khoảng 6mm. Thứ này tuy rất giống nhưng có thể thấy ngay vì nó dày ít ra cũng gấp rưỡi đồ thật. Cái mánh khoe vặt này của tiến sĩ Rama có thể lừa kẻ mới vào nghề. Nhưng đó là một sự xỉ nhục đối với dân chuyên nghiệp như chúng tôi đây. Anh lựa chọn thứ chuyên nghiệp Này đã là một điều sỉ nhục Ông Rama không chút sợ hại Đã có người đem hình hỏa trùng tương vọng Giả đến nơi đây để mà đập vỡ Quan kiện điều chỉnh lại suy nghĩ của mình Sau khi nghe Satiko phiên dịch Kikuchi quát to Rama, đây là trò bẩn cận của ông Ông không thể không biết Nó là đồ giả Đồ thật đâu rồi, để ở nơi đâu Ông Sama bình thản nói Đây là tất cả những gì mà tôi biết Tiếc rằng lúc ở phòng làm việc Anh đã bắt tôi ngừng gọi điện thoại Nếu không thì anh đã biết rồi Tôi đang định nói về những mảnh vỡ này đây Đúng là già mồm xảo trá Nếu chỉ định nói về đồ giả này Thì ông Hà Tất phải gọi điện Đánh thức đối phương vào lúc một giờ sáng Xem ra ông cố tình không chịu nói Thì chớ trách chúng tôi tan nhẫn và cạn tình